Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của mega fan chấmbia à mời các bạn nghe tiếp câu chuyện đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm phần 92 hồi 44 cọp xuống đất bằng phần tiếp vốn muốn làm thi luôn nhưng Lý tầm hoan lại buột miệng Nhưng nếu một con người quá thông minh Hiểu quá nhiều Cũng có thể lần lần trở thành điên được Lòng tiêu vân nghiêng mặt hỏi Sao? Lý Tầm Hoan cười gượng Bởi vì đến một lúc nào đó Con người lại cảm thấy kẻ điên Không chừng lại thích thú hơn Vì thế con người mang một thống khổ tận cùng Muốn là một thằng điên Mà không làm được Lòng tiêu vân cười nói Cũng may tôi vốn không phải là kẻ thông minh Và cũng mãi mãi không bao giờ phiền não Đúng là Long Tiêu Vân không bao giờ phiền não Bởi vì tất cả những phiền não Hắn đã chút lên đầu kẻ khác Lý Tầm Hoan lặng thinh Hắn cuối mặt uống một ngụm rượu Long Tiêu Vân yên lặng nhìn hắn chờ đợi Hắn rất biết Khi mà Lý Tầm Hoan uống rượu thật chậm Thì chính là lúc mà tâm sự của hắn nặng nề Và hắn sắp sửa nói ra Lại qua một lúc thật lâu Lý Tầm Hoan ngẩn mặt Đại ca Lòng tiêu vần trước mắt Sao Quả nhiên Lý Tầm Hoan nói thẳng Trong lòng tôi Có điều muốn nói Nhưng không biết có nên nói hay không Long tiêu vần nói Hiền đệ cứ nói đi Lý Tầm Hoan nói Bất luận như thế nào Chúng ta cũng là đôi bạn lâu lâu Long tiêu vần nói Không phải bạn bè Mà là anh em Lý Tầm Hoan nói tiếp Tôi là con người như thế nào Chắc đại ca đã biết rất rõ ràng. Lòng tiêu vần nói. Phải. Hắn chỉ nói một tiếng và nói thật chậm. Đôi mắt có vẻ thẹn thùa. Hắn cũng vẫn là người, vẫn là con người. Bất luận một con người như thế nào cũng vẫn có rất nhiều nhân tính. Lý Tẩm Hoàng nói tiếp. Thế thì đại ca muốn tiểu đệ làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thể nói thẳng ra trước mặt. Chỉ cần là chuyện mà tiểu đệ có thể làm được Tiểu đệ sẽ tìm đủ mọi cách để hoàn thành Long Tiêu Vân chậm chậm nâng chén rượu lên Hình như hắn cố ý dùng chén rượu để che mặt hắn Lý tầm hoan vì Long Tiêu Vân Mà làm thì chuyện đã làm cũng đã quá nhiều rồi Qua một lúc thật lâu Hắn mới thở một hơi dài và nói thật chậm Ai... Tôi đã hiểu ý của hiền đệ Nhưng Thời gian Có nhiều lúc đã thay đổi đi nhiều chuyện lắm. Giọng của Lý Tầm Hoang thật buồn. Tiểu đẻ biết, có nhiều chuyện mà đại ca hiểu lầm. Lâm Tiêu Vân nghiêng mặt hỏi. Hiểu lầm ư. Lý Tầm Hoang nói. Phải, hiểu lầm. Hoàn toàn là hiểu lầm. Nhưng đáng lý, đại ca không nên hiểu lầm như thế. Ánh mắt của Lâm Tiêu Vân hiện lên nhiều đau khổ. Hắn chầm ngâm thật lâu. Mà nói từng tiếng một Nhưng Cũng có việc mà tôi không hiểu lầm một chút nào cả Lý Tầm Hoan hỏi Chẳng hạn như Câu hỏi vừa buông ra Hình như Lý Tầm Hoan hối hận Bởi vì hắn biết Lòng tiêu vân nói đến chuyện nào rồi Đáng lý phải biết Chuyện đáng lý nhất là Một đứa bé mới hơn 10 tuổi Mà cũng đã hiểu những lời cha nó sắp nói Nên nó len lén bước ra ngoài Lòng tiêu vân nói Tôi biết trong những năm nay Hiền đệ luôn luôn là đau khổ Lý tầm Hoan gượng cười Đa số người ai cũng có nỗi khổ đau riêng cơ mà Long Tiêu Vân nói Nhưng nỗi đau khổ của Hiền đệ Nhiều hơn của người khác và nặng hơn người khác Lý tầm Hoan cao mày Sao Long Tiêu Vân nói tiếp Bởi vì Hiền đệ đã đem con người thương yêu nhất Nhờ cho người khác làm vợ Rồi Chuyện phải nói ra, đã nói ra rồi. Rượu bắn rơi xuống mặt bàn. Bàn tay của Lý Tẩm hoang đã thật dung. Lòng tiêu phần nói tiếp. Nhưng nỗi thống khổ của viền đệ chưa lặng lắm. Bởi vì nếu một con người đã tự nguyện hy sinh cho người khác, tự nhiên sẽ cảm thấy con người mình vĩ đại. Cái cảm giác đó sẽ làm cho nỗi thống khổ giảm đi nhiều. Câu nói đó đã vô cùng bén nhỏ Mà cũng không thể nào bảo rằng vô lý Chỉ có điều Cái chân lý ấy lại không tuyệt đối Tay của Long Tiêu Vân cũng phát run Trần chính thống khổ là gì Điều đó chắc hiện đệ thừa biết hơn ai hết Lý Tẩm Hoàn nói Có lẽ là như vậy Long Tiêu Vân nói nhanh Khi một người đàn ông biết rằng Vợ của mình là do người khác nhường cho Nhất là vợ hắn Luôn luôn thương nhớ con người ấy Thì đó mới là đại thống khổ Đúng Đó mới đích xác là thống khổ Chẳng những thống khổ Mà còn là cái nhục Lời nói đó Đáng lý người đàn ông không bao giờ chịu nói ra Bởi vì chuyện đó đối với hắn rất thương tâm Một sự thương tâm quá sâu, quá nặng Không một ai nữa nhẫn tâm hối nhục chính mình Làm thương tổn chính mình Thế nhưng lòng tiêu vân bây giờ đã nói ra Nói ra trước mặt Lý Tẩm Hoan Lòng của Lý Tẩm Hoan nặng như treo đá Từ câu nói của Long tiêu vân Hắn đã phát hiện ra hai chuyện Thứ nhất Lòng tiêu vân quả đã đau khổ Đau khổ quá nhiều, quá nặng Vì thế mà con người của hắn biến đổi Biến đổi đến mức tàn nhẫn Nếu đổi lại người đàn ông khác Có lẽ cũng sẽ như thế ấy Hoặc hơn lên Lý Tẩm Hoan vẫn cảm thấy Long tiêu vân quả là con người đáng thương hết sức. Con người đáng thương, luôn luôn có những hành động đáng sợ. Thứ hai, Lâm Tiêu Vân đã nói những lời ấy trước mặt hắn, anh e rằng sẽ không bao giờ tha hắn. Chuyện sống chết, Lý Tầm Hoang vươn cái chết rất nhẹ, nhưng bây giờ hắn chết thật trong trường hợp này ư? Chuyện vẫn cũng không nhiều, nhưng mỗi câu nói đều đến rất chặt và mỗi câu nói đều suy nghĩ khá nhiều, nhưng trẻ khá và mồ mây nặng trên trời thật thất. Vì thế, nắng lý chưa đến giờ lên đèn, nhưng bóng tối đã ngập tràn. Sắc diện của Lâm Tiêu Vân lại tối hơn nhiều. Hắn nâng chén rượu lên rồi lại buông xuống, nâng lên, buông xuống. Không phải hắn không thể uống rượu, nhưng hắn không muốn uống. Hắn biết rượu sẽ làm cho con người dao động. Con người tàn khốc cách mấy, nhưng khi có rượu vào, có thể sinh ra mối cảm tình. Lại qua một lúc thật lâu, Lâm Tiêu Vân lại nói: Hôm nay tôi nói những lời mà đáng lý không nên nói ra Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười Mỗi con người tình cờ nói ra những điều không nên nói Tôi nghĩ cũng nên Vì nếu không thì người ấy không phải là người Lòng Tiêu Vân nói Hôm nay mời Hiền Đệ đến đây cũng phải để nói về chuyện ấy Lý Tầm Hoan gật đầu Tôi biết Lần thứ nhất Lòng Tiêu Vân lộ vẻ ngạc nhiên Hiền Đệ biết sao Lý Tầm Hoan lặp lại Tôi biết Không đợi cho Long Tiêu Vân hỏi, Lý Tầm Hoan hỏi trước. Đại ca cho rằng trong vườn hoa của Hưng Vân Trang có chôn bỏ vật phải không? Lần này, Long Tiêu Vân có suy nghĩ thật lâu rồi mới đáp. Có. Lý Tầm Hoan hỏi. Đại ca cho rằng tiểu đệ biết chỗ chôn dấu ấy phải không? Long Tiêu Vân đáp. Hiền đệ phải biết chuyện đó. Lý Tầm Hoan cười đợi. Tôi là con người từ lâu có tập. Long Tiêu Vân hỏi nhanh. Tập, tập, gì cơ? Lý tầm Hoàng nói Cách cái, cái tật đó Là biết những chuyện không cần biết Còn những chuyện đáng biết Thì hoàn toàn không biết Lòng tiêu vân nín thinh Lý Tẩm Hoan nói tiếp Thật ra thì đại ca cũng cần phải biết chuyện đó Từ đầu đến cuối Toàn là một chuyện lừa Không khí vùng sôi đậm ngang Lòng tiêu vân chẳng nói không cần suy nghĩ như bao lần trước Tôi tin hiền đẻ Vì tôi biết hiền đệ không bao giờ nói dối Nói xong một câu hơi vội vã Hắn nhìn xướng Lý Tầm Hoang rồi chậm lại hỏi Nếu có trên đời này có một kẻ làm cho tôi tín nhiệm Thì kẻ ấy hẳn là hiền đệ rồi Nếu nói trên đời này còn có một kẻ là bằng hữu của tôi Thì kẻ ấy cũng là hiền đệ rồi Những lời lẽ của tôi có thể là giả hết Nhưng câu này là thật Lý Tầm Hoan cũng nhìn sững Long Tiêu Vân và chợt nói Tiểu đệ cũng tin tưởng đại ca Bởi vì... Hắn không nói hết câu Vì hắn đã ôm bụng ho khan Chờ hắn ho xong Long Tiêu Vân mới hỏi tiếp Hiền đệ tin tưởng tôi Bởi vì Hiền đệ biết rằng Giá trị của Hiền đệ không khi nào bị tôi lợi dụng Tôi không cần phải gạt Hiền đệ Có phải thế không? Lý Tầm Hoan lặn thanh không đáp Lâm Tu đứng lên chầm chậm đi tới đi lui. Gian phòng rất im tĩnh. Bước chân của hắn càng lúc càng nặng nề, đủ thấy lòng hắn bất an. Cũng có thể hắn cố ý làm cho lấy tầm Hoan hiểu như vậy. Sau cùng, hắn đột nhiên dừng lại trước mặt Lý Tầng Hoan và hỏi: cho rằng tôi nhất định sẽ giữ hiền lệ Tầm Hoan rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không ai đoán nổi. Hắn điểm lại Bất cứ đại ca làm gì Tiểu đẻ cũng không hề trách cứ Lâm Tiêu Quân nói Nhưng tôi không bao giờ giết Hiền đẻ cả Lý Tâm Hoa nói Tôi biết Lâm điều Quân nói tiếp Đúng, tự nhiên là Hiền đẻ biết Từ trước đến nay Hiền đẻ luôn luôn hiểu rõ lòng của tôi Bởi vì Cho dù tôi có giết Hiền đệ Thì cũng không kéo nổi lòng nàng Chỉ làm cho nàng thêm oán hận tôi mà thôi Lý Tầm Hoan thở dài Trên đời Có rất nhiều việc mà con người không biết phải làm sao Không biết phải làm sao Năm tiếng thật ngắn nguồn Bình thường Nhưng đó là tiếng bi ai của cả một kiếp người Đó là nỗi thống khổ hơn bất cứ những gì Gặp phải một chuyện Mà không biết phải tránh né ra sao Không còn cách nào vùng vẫy Không còn cách nào phản kháng Thì cho dầu đem thịt xương ra bầm nát Cũng không biết phải làm sao Lòng tiêu vân nắm chặt hai bàn tay Giọng hắn như có vẻ giết lên Tôi tùy không giết hiền đệ Nhưng cũng không thể thả hiền đệ được Lý tầm hoan chậm chậm gật đầu Bởi vì giá trị của tôi Anh vẫn còn lợi dụng Lý tầm hoan không chịu nói ra câu ấy Cho dù lòng tiêu vân đã bao lần làm hại hắn Đã bao lần làm thương tổn hắn Nhưng hắn cũng không bao giờ nói một câu Làm thương tổn đến lòng tiêu vân Sở dĩ Long Tiêu Vân phải nắm cứng bàn tay Là vì trước mặt Lý Tần Hoan Hắn cảm thấy mình nhỏ nhít Mới thấy mình ti tiện Và cũng chính vì thế Tình bạn vĩ đại của Lý Tầm Hoan Đã không làm cho hắn cạc động Mà trái lại hắn thêm phần phẫn nổ Hắn nắm chặt hai bàn tay Bước tới mặt Lý Tầm Hoan Mà hắn căng lên Nhưng hắn vẫn nói chậm chậm Ta sẽ mang hiền đề đến gặp người Người ấy rất muốn gặp hiền đệ mà hệ đệ có lẽ cũng muốn gặp con người ấy đấy